khế ơi, tôi và anh cứ cố vô thân nương tựa vào nhau, anh em thủ túc tình thân, xin hãy nghe lời của tôi nói, trong vòng 7 ngày tuyệt đối không được ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net